Những câu chuyện trải nghiệm của già ham vui. Những câu chuyện xảy ra khi mà già ham vui cùng với gia đình đã đến định cư tại Mỹ. Với cái tựa đề là Người và ma, ai đáng sợ hơn? Qua kho tàng truyền ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 503. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Nam. Năm 1980, gia đình chúng tôi đoàn tụ ở Mỹ và dọn về một tiểu bang ở miền Bắc Giá lạnh Chúng tôi ở một phòng tận cùng trên lầu 4 của một building, xây năm 1912. Mùa đông tới, nằm nghe tiếng gió rít lên từng hồi, cùng với tiếng khua lóc cốc trong hệ thống nước nóng, kề thống nước sưởi ấm. Tại vì cái hệ thống làm nước sưởi ấm này, khi nước nóng chảy tới các khóa nước, thì sức nước sẽ đẩy những cái trái bi sắt nằm ngay khóa, bung lên cho nước nóng vô, nên tạo lên những âm thanh như có ai cầm cây gõ lên khung sắt lâu lâu là nghe khi khi khi rồi lụp cụp lụp cụp. Ai mà nhát gan dễ bị giật mình lắm. Đang im lặng mà bất tình lịnh nghe cùng cụp trong vách là nhảy nhõm lên liền. Cái tiếng nước sôi lên trong ống, nghe gì giống như cái tiếng người rù rì nói chuyện nho nhỏ trong vách hay trên khoảng trống ở trên trần nhà Sau một thời gian dài đi làm để dành tích lũy thì chúng tôi cũng có đủ một số tiền để mua góp một căn nhà. Mua góp đây tức là không phải trả hết mà chỉ đóng một số tiền đao rồi mình trả góp hàng tháng. Người chủ nhà là người Ba Lan di dân qua xứ Mỹ từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt cho tới bây giờ. Ông là người chủ nhà đầu tiên Và cũng là duy nhất của cái căn nhà này. Hai vợ chồng tự bàn tay trắng làm lụng cật lực để xây lên cái tổ ấm với sáu người con trong một căn nhà ba phòng. Rồi ở dưới basement, tức là tầng hầm, ông cho làm thêm một phòng ngủ cho mấy người con trai. Cái ngày mà chúng tôi lại quay nhà có nói chuyện với ông thì mới biết là bà nhà mới qua đời cách đây mấy tháng trước. Bây giờ thì sức khỏe của ông đã yếu đi. Nên ông mới bán nhà và dọn về ở với đứa con trai lớn. Rồi khoảng một năm sau, gần vào mùa đông, người con lớn của ông có tới gõ cửa nhà tôi để xin cho ông được trở vào để nhìn lại cái căn nhà kỷ niệm mà ngày nào ông cũng nhắc đến. Tại vì có bà ở nơi đó. Ông lụm khủng đi lại chỗ family room, nơi mà chúng tôi để cái sofa trước tivi, để sau khi ăn cơm xong ngồi đó coi tivi. Ông cho biết nơi đây, khi xưa, ông cũng để ghế và tivi giống như vậy. Rồi mỗi tối ông và bà cùng các con ngồi quay quần ở đây tận hưởng cái không khí gia đình. Khi ngó tới đâu trong căn nhà, mắt ông đều sáng lên ánh vui mừng, như là ông đang thấy lại bao kỷ niệm hạnh phúc trong ký ức. Tuy đồng nước mắt, nhưng ông vẫn nở nụ cười mãn nguyện và cảm ơn chúng tôi đã cho ông có cơ hội thăm nhà. Chúng tôi nói khi nào ông nhớ nhà, thì you're welcome to come anytime. Tức là lúc nào cũng được chào đón khi ông muốn. Rồi ông ra về. Trước khi lên xe, ông còn bình rỉnh đi ra sân một vòng, rồi... Sau đó mới lên xe. Dòng đời cứ thế lẳng lặng trôi, cho đến một ngày mẹ tôi và chị đi thăm bạn ở tiểu bang xa. Tôi ở nhà với anh trai, ảnh thì ở phòng ở trên lầu, còn tôi thì chiếm cái phòng dưới basement. Tối khuya đó tôi khát nước, mới lò mò đi lên tính lấy ly nước, rồi đi ra cái family room để coi tivi một chút nhưng khi vừa quẹo qua khỏi cái vách ngăn cái kitchen tức là nhà bếp với cái family room tức là cái phòng phòng gia đình thì đôi chân của tôi như đóng chặt lại trên sàn gỗ cả người như có nghe chuyện hot nhất tại đọc